Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ẩn thăng máy của chung cư Niềm vui trêu gẹo bà của hàng xóm vừa tan đi Thì hình ảnh người yêu cô lại hiện về trón đầy tâm trí Đối với cô, người ấy từng như ánh sáng soi dọi và sửi ấm cho cô Những tháng ngày bút giá của cuộc đời Là một thứ tôn giáo, là một vị thiên thần thượng thánh Chỉ tồn tại trong những cơn mê của những tông đồ từ vị đạo Sự đám đuối của Phương nhấn chìm cô trong biển tình mênh mông không lối thoát, biến cô trở thành một kẻ lạc lối mịt mờ, mãi mê trong cung tình ái với người yêu. Trong mộng tưởng của mình, người yêu của cô luôn là một khúc hát dịu êm, vương vấn không rời. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy thì hơi ấm của anh đã tan đi, để thêm vào đó là một sự lạnh lẽo của màn xương cô quảnh, bao phủ và chế ngự trái tim cô, Nhốt Phương vào những suy nghĩ vẩn vơ Biến cô thành một người hoàn toàn khác Một kẻ cứ mãi mơ về hạnh phúc mình không với tới sách hại cái túi nặng nề đi ngang qua thang máy Đúng lúc cánh cửa sắt hai bên đang khép lại Chẳng hiểu vì sao Phương lại ngẩn mặt nhìn vào Như một phản xạ cực mạnh cô chóng vắng đứng lại Giật mình buông rơi cả hai chiếc túi ni lông đèn xì xuống đất Miệng cô há hốc ánh mắt trờn tròn kinh hãi Bởi ngay lúc mà hai cánh cửa khép chặt lại với nhau, Phương đã thấy người yêu của cô đang ôm eo một cô gái khác. Hai người xoắn lại với nhau quấn quyết không rời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phương còn kịp trông thấy hai chức nhẫn giống nghệt nhau đều trên ngón tề áp út của cả hai kẻ khốn nạn. Hóa ra cô đã trao con tim si mê mông buổi, nhưng người tình của cô chỉ coi đó như là một thứ đồ chơi để cho hắn tiêu khiển. Thật nào suốt một thời gian dài không một cuộc gọi chẳng có một lời hỏi han quan tâm, điều mà Phương lo sợ cuối cùng đã trở thành sự thật. Ngày yêu của cô đang ngoại tình, thậm chí còn đeo nhấn cưới với một cô gái sống cùng chung cư. Còn điều gì đau đớn hơn thế? Trái tim của cô quặn lại cứ xứng sở đứng trước cửa thăng máy, cho đến khi có một người từ đằng trước tiến lại, vỗ mạnh vai của cô rồi bảo. Này, chỉ đồ rác à, để nước rắc tràn cả giặt sàn rồi kia, tanh quá. Lúc ấy, Phương mới hoàn hồn xách hai túi rác rồi quảng vào trong đường ống thông xuống tầng trệt dưới cùng của tòa nhà. Từ rác ấy cũng chứa đựng tình yêu cổ Phương, ném đi như cách người yêu của cô rút bỏ đi tất cả nâng niu thương yêu mà cô đã từng gửi gắm. Bữa cơm hôm ấy thức ăn vơi đi hẳn, chỉ còn vài cặm rau con con không bị lôi ra ngoài và một đĩa thịt nhỏ vừa đủ một miệng ăn. Thế nhưng thỉnh thoảng Phương vẫn lấy tay nhúc một miếng thịt cho vào trong mồm con chó mực. Vừa đặt vào cô đã liền tiếng hỏi, ngon không, ngon không, thịt này ngon nhỉ? Không cần nghe con chó mực sùa đắp lời Phương đã ăn tiếp, từng miếng cho vào miệng mà nhai rau rau để thích thú. Đã lâu rồi cô chưa được ăn một bữa ra trò đến vậy Trong đầu của Phương những hình ảnh giết người chặt xác mà hôm nay chỉ nhung kể Dường như đã tàn biến hết Thay vào đó là một cảm giác thèm ăn Đói bụng đến cồn cào Chắc vì phải dọn dẹp những thứ bừa bộn mà con chó mực bày ra Giờ này cả việc người yêu của cô cũng chẳng còn quan trọng Đối với Phương hắn đã chết Nhưng nếu có thể băm vầm hắn ra thành trăm mạnh thì càng tốt Để cô được thỏa cơn tức giận Vì đã trở thành một thứ đồ chơi thỏa mãn nhu cầu xác thịt của thằng đàn ông khốn nạn Phương ăn xong liền cho tất cả thức ăn dư thừa và thủng rác Còn cho mực bị phạt cho nên không được ăn thêm nhiều Cần phải để cho nó biết được rằng việc bày bừa ra nhà trong khi cô đi vắng là có lỗi Phương tin chắc rằng cô nghiêm khắc như vậy Sau này con chó sẽ chẳng bao giờ dám nghịch ngợm như thế Dù còn nhỏ nhưng việc dạy dỗ cũng không thể lơ là Sau này có con cô cũng sẽ vậy Ý tưởng có con hiện lên trong đầu Lại làm cho Phương tức tối nghĩ đến gã nhân tình bội bạc Cô hợp mực không muốn nghĩ thêm Mở cửa lao vào thăng máy đi xuống tầng trệt của chung cư Rồi đi sang một tiệm tạp hóa ở gần để mua bia về uống Ngày mai được nghỉ cho nên đêm nay Phương sẽ say một chút Phương không phải người có tiều lượng cao Cho nên chỉ uống đến lon thứ hai là bắt đầu cô thích trách choáng. Nhìn một lại hóa hai. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn ăn mà toàn thân siêu vẹo chỉ trực đồ sập xuống nền nhà. Lào đảo đứng lên viễn tay vào bờ tường lê bước. Đầu của Phương nặng Trịch như đang bị đeo gông. Cứ như vậy gật lên gật xuống linh hồi. như người Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net